Các bạn đang nghe truyện trên website gốc đa chương 794 Lục Lão Đủ rồi. Theo âm thanh nhà nhạc nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự vang lên sách mặt vốn giữ tợn và khoái chí của quỷ mang xà đột ngột tái mét. Bởi vì nó cảm giác được cái đuôi khổng lồ nặng như núi của mình bị một cánh tay nâng lấy như gọng kìm kẹp chặt nhìn thì không có chút sát thương nhưng lại mang đến cảm giác tử vong cùng cực. Chỉ thấy lúc này Nắm lấy đuôi quỷ mang xà là một cánh tay khô gầy có phần thương lão theo năm tháng, chủ nhân của cánh tay này là một thân ảnh già nua, đôi mắt đục ngầu ẩn hiện tan thương của năm tháng. Lục lão Ánh mắt lạc nam co rụt lại chứng kiến tình cảnh này, bất tri bất giác thu hồi dò xét, trong lòng dân lên một ti cảnh giác. Không thể ngờ được, lão già xa phu nhìn qua chỉ là một hóa thần kỳ kỳ từ đầu đến cuối lại luôn ẩn dấu tu vi. Lục lão là luyện hư viên mãn cường giả, không thể sai được. Với khả năng của Lạc Nam, nếu ban đầu toàn diện dò xét, hắn có thể không khó phát hiện được điều đó, đáng tiếc tên này đang đóng vai nạn nhân hấp hối, không thể tùy tiện thăm dò, bằng không sẽ bị đối phương phát giác. Vốn dĩ nhìn thấy bạch điểu quân gặp nạn hắn đã định ra tay, nào ngờ lục lão lại là chân nhân bất lộ tướng, điều đó khiến Lạc Nam cảm thấy bất đắc dĩ, xem ra cơ hội trả ơn tạm thời không có. Một lần nữa phải đánh giá lại thân phận của vị công chúa bên trong xe ngựa kia, để một vị luyện hư viên mãn cường giả làm sa phu. Thiên hạ liệu mấy người làm được. Lục lão thản nhiên ngự giữa hư không, trên thân không lộ nửa điểm khí tức, nhưng lại khiến chiến trường yên tĩnh lại. Thế trận hoàn toàn nghiêng về một phía, ngay cả Liệt Hỏa Hổ và Ngọc Trần cũng tạm dừng chiến đấu. Sắc mặt Ngọc Trần không hề dễ nhìn, thực lực của Lục lão hắn thừa biết, bất quá một trận chiến này lại phải để đích thân Lục lão ra tay can thiệp nhằm bảo toàn quân số, điều này khiến hắn cảm giác mất mặt cực kỳ. Phải biết mỗi một con bạch điểu hay bạch điểu chiến sĩ đều là chiến lực của hoàng triều. Tiêu tốn rất nhiều tài nguyên mới bồi dưỡng ra được, chỉ cần trong khả năng, thân là người của Hoàng Triều, lục lão đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn có thể nhìn bạch điểu quân đoàn trọng thương, nhưng không thể để bất kỳ ai tử vong. Không khí hơi trầm tĩnh quỷ mang xà toàn thân căng cứng, khó khăn quay đầu nhìn về lục lão rít lên kể thế nào. Các hạ ý vào thực lực cao cường, muốn tác quay tác quái ở Thu Tùng Lâm đúng không? Trong giọng nói không khó nghe ra ý kiên kỵ mãnh liệt. Hết cách rồi, chỉ một mình Ngọc Trần đã khiến chúng nó chật vật không ít, nay lại thêm một luyện hư viên mãn cường giả, sao có thể không e dè. Vốn dĩ nó và liệt hỏa hổ đều có lãnh thổ của riêng mình trong mảnh rừng rậm này, nhưng đoàn người Bạch Sa Hoàng Triều lại ngang nhiên bay qua trên đỉnh đầu của chúng, vì thế mới tức giận ra tay. Yêu thú đối với lãnh thổ của mình rất xem trọng, người khác đi vào không có sự cho phép của chúng chẳng khác nào khinh thường chúng nó, húng hồ còn là bay ngang đỉnh đầu. Ngay từ đầu Bên đuối lý rõ ràng là Bạch Sa Hoàng Triều. Lục lão chưa kịp mở miệng, Ngọc Trần đã tay cầm hắt chiếm mâu, cười lạnh nhìn chẩm chẩm hai con yêu thú, ra vẻ khí phách nói, kêu tại thế giới này, mạnh được yếu thua, các ngươi yếu phải chấp nhận nhẫn nhịn một bước, chúng ta chỉ bay qua mà thôi nếu không chết. Theo như Ngọc Trần thấy, có lục lão bảo kê lấy mạng hai con lục dai này dễ như trở bàn tay. Yêu thú lục dai trên thân đều là vật đáng giá, từ làn da cho đến móng vuốt nếu giết tê cơ hơ tê và đoạt lấy thi thể sẽ là khối tài sản không nhỏ thời điểm đầu khi còn nghèo túng chính bản thân lạc nam cũng phải săn yêu thú để đổi lấy linh thạch bất quá lời nói của ngọc trần lập tức như ngồi thuốc kích nổ triệt để chọc giận hai con yêu thú liệt hỏa hổ cùng quỷ mang xà hai mắt đỏ ngầu hận không thể rút cân lục gia ngọc trần cho hải giận cùng nhau ngửa đầu lên thiên không gầm thét từng chữ cả thu tùng lâm không phải nơi vô yêu càng không phải đất hoang chết chủ chưa đến phiên bạch sa hoàng triều các ngươi đến dương oai Rống ghi quả nhiên, trước ánh mắt khó coi của Bạch Điểu quân đoàn, từng thân ảnh hoang dại lần lượt xuất hiện nơi xa xăm. Có viên hầu linh hoạt, có sư tử oai hùng, có đại bàng tung cánh. Từng tên từng tên yêu thú thực lực lục giai trở lên lần lượt xuất hiện. Chỉ thoáng chốc, số lượng đã đạt đến hàng chục con. Các bạn đang nghe truyện trên website,